Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 63 có ra sản phô khát máu dược tề vật này. Quả thực quá thích hợp lực người nghề nghiệp này rồi. Cùng bạo lực công kích Hơn nữa một cách hút máu hiệu quả. Một chữ. Thoải mái. Hai chữ. Vượt qua thoải mái đặc biệt là đối mặt giống như bây giờ một đám da giòn mẫn người tiểu quái. Này ba gã lực người phát ra năng lực quả thực bùng nổ. Phát ra cao. Hút máu tự nhiên cũng liền hơn nhiều. Kết quả là. Mới vừa vẫn còn nhức đầu chữa chỉ chưa đủ chung nhỏ. Đào mắt lại phát hiện. Trừ mình ra còn cần thêm huyết chi bên ngoài. Ba người kia. Căn bản cũng không cần thêm máu. Cơ sẻ. Vật này thoải mái ha <cười> ha. Mười phút thời gian côn đô. Vừa vặn một làn sóng một chai còn nữa không. Lại đến thêm mấy chai có là. Ba ba ba. Hơn 10 bình tinh phẩm khát máu dược tệ bị trí tôn bảo ném vào chiến đội cùng chung bên trong không gian. Người có tiền A đây chính là hơn 100 nữ thần tiền đây. Ô hơn 100 nữ thần tiền hoàng tuyển nghi ngờ. Tiểu tử này từ đâu tới đây nữ thần tiền công thành quái vật ta nhớ được những thứ kia công thành quái là không bảo nữ thần tiền. Mẹ nhà nó... Tiểu tử này không phải là đem chính mình đặt ở cùng chung bên trong không gian những thứ kia nữ thần tiền tốn hết chứ đây chính là chúng ta này chuẩn bị mua về thành lò thạch. Ô không có giảm bớt mẹ nhà nó. Vậy tiểu tử kia là từ nơi nào làm tới nữ thần tiền không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra trí tôn bảo từ nơi này làm tới rồi này trên trăm mai nữ thần tiền. Vật này nhưng là ngoại tệ mạnh. Sản lượng cực thấp. Chính mình quét qua thời gian dài như vậy quái Quét còn đều là hơn 40 cấp quái vật tinh anh cùng bốt Mới vừa quét qua hơn 3.000 mai mà thôi Chí tôn bảo lại từ đâu bên trong làm tới nhiều như vậy nữ thần tiền không nghĩ ra Vậy thì hỏi Tiểu bảo lấy ở đâu nữ thần tiền nguyên tưởng rằng sẽ là gì đó mới là công lược Nhưng không ngờ trí tôn bảo rất là bình thản tới một câu bán trang bị a phúc hoàng tuyền một cách lão huyết phun ra ngoài bán bán bán trang bị ngươi là nói này phó bản bên trong bán trang bị có thể thu được nữ thần tiền nhớ tới chính mình chiếm đoạt kia một đống lớn đẳng cấp cao sử thi trang cùng tinh phẩm trang hoàng tuyển tim liền một trận quản đau đó cũng đều là nữ thần tiền a lượng lớn nữ thần tiền a không có tất cả đều không có Hoàng Tuyền đau lòng, không người biết. Này không. Chí tôn bảo còn một bộ chuyện đương nhiên khẩu khí trả lời một câu. Đương nhiên có thể bán rồi. Tại sao không thể bán bị tức đến chập mạch rồi. Hoàng Tuyền nổi giận đùng đùng giống lên một câu. Vì sao không nói sớm, vì sao có thể không sinh khí sao. Quả thực là tức đến nổ phổi a. Tân tân khổ khổ quét dã quái. Là đó là có thể kiếm nhiều một chút nhi nữ thần tiền. Tốt cho đại gia Hỏa Nhi mua về thành lò thạch. Điều này cũng tốt. Nhưng nguyên lai like trang bị là có thể bán lấy tiền. Này còn quét cỏng lông giá A. Trực tiếp làm trang bị bán lấy tiền thì phải. Thật ra. Đối với đại đa số người chơi tới nói. Nhặt được rác rưởi trang bị. Đầu tiên nghĩ đến. Chính là bán cho hệ thống. Đây cũng là đại đa số người chơi kim tệ nơi phát ra chủ yếu môn lộ. Nhưng là... Muốn trách thì trách hoàng Tuyền quá biến thái rồi. Theo tiến vào trò chơi đến bây giờ... Cũng chưa có thiếu tiền. Chưa bao giờ yêu cầu dựa vào những thứ kia rác rưởi trang bị kiếm kim tệ. Hơn nữa vừa ra thôn mới thì có thần khí biến ảo chi giao Được đến rác rưởi trang bị đều có thể trực tiếp chiếm đoạt xử lý. Càng là không cần chiếu cố hệ thống cửa hàng rồi. Cũng vì vậy... Cho tới bây giờ... Hoàng Tuyền cũng không có hướng hệ thống bán ra qua một món rác sửa trang bị. Cũng vì vậy, Hoàng Tuyền căn bản là không có nghĩ đến, Vậy mà có thể dùng trang bị tới quét nữ thần tiền. Lau! Ta nói như thế luôn là cảm thấy quên lãng gì đó chuyện trọng yếu đây Nhưng nguyên lai là chuyện này đáng thương hài tử. Cuối cùng là nhớ tới chính mình quên lãng chuyện gì. Ban đầu, Đánh chết địa ngục mộng yểm chứng thời điểm. Kia một đống lớn level 70 sử thi trang cùng tinh phẩm trang. Hết thảy giao cho biến ảo chi giao cắn nuốt. Tuy nói cấp bậc đã đạt đến level 70. Nhưng là. Chiếm đoạt gia tăng thần khí kinh nghiệm. Theo level 10 giống nhau. Giống nhau là một điểm. Phi thường lãng phí. Đương thời hoàng tuyền trong lòng thì có loại rất là khó chịu cảm giác. Trung quy lại là không hiểu là cái gì. Giờ phút này bị trí tôn bảo một nhắc nhở như vậy cuối cùng là nghĩ tới Lau Level 70 trang bị á Bán cho hệ thống nhất định có thể bán không thiếu nữ thần tiền rời ạ Thiệt thòi lớn rồi vậy kêu là một cách đau lòng a Suy nghĩ một chút liền đau lòng Rầm sầm rầm. Lửa giận múc trời hoàng tuyển Đem nổ khí Toàn bộ phát tiết vào u linh nữ vương cùng nàng tiểu để trên người Kia phản kích đà loa chuyển Căn bản là không dừng được Kia hồi phục chú phóng ra Một giây một lần Tuyệt không a hổ à, à, à. U linh nữ vương kêu gào Một lần nữa vang lên Bất đồng là Lần này cũng không phải là triệu hoán Lần này là tử vong Tại hoàng Tuyền kia bền vững Không ngừng đánh vài cái U linh nữ vương cũng không chịu được nữa rồi Gào thét bi thương một tiếng Ngã trên đất Chết. Âm tràn đầy một chỗ bảo vật, nổ đi ra. Level 70 lại thấy level 70. Màu lửa đỏ. Hiện ra kim sắc. Có một cái tính một món, này tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị. Hết thảy đều là level 70 cao cấp trang bị. Tiểu bảo bán trang bị ra lệnh một tiếng. Mới vừa càn quét xong thứ 19 sóng trí tôn bảo triệu hồi ra địa ngục mộng yềm, hướng bên trong thành cửa hàng vọt tới. Ba ba ba. Từng món một trang bị bị hoàng tuyển ném vào chiến đội cùng chung không gian. Mẹ nhà nó. Lão hoàng. Như thế đều là chút ít level 70 gì đó cái tình huống lão đại. Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi mới vừa rồi hại chết level 70 quái vật áp tặc. Như thế tất cả đều là cấp độ sử thi. Có hay không cấp độ truyền kỳ bảo vật choáng váng. Đội trưởng. Ngươi cũng quá biến thái đi mọi người này cũng là lần đầu tiên thấy level 70 trang bị Kia thuộc tính Hiệu quả kia Sợ chết cá nhân Đáng tiếc xuyên không được Cho nên chỉ có thể bán đi Ba ba ba Hoàng tuyền ở bên này nhi nhặt trang bị Chí tôn bảo ngay tại bên kia nhi hướng cửa hàng cuồng vẫn trang bị Rất nhanh Chiến trường quét dọn xong trở về thành điểm kích trở về thành lò thạch, hoàng tuyền xuất hiện ở pho tượng nữ thần xuống. Lão đại, đây là bán lấy tiền. Cho ngươi 607 mai nữ thần tiền. Bị trí Tôn Bảo bỏ vào chiến đội cùng chung không gian. Ô mẹ nhà nó nhìn nữ thần này tiền, hoàng tuyền trợn tròn mắt. Tiểu Bảo, ngươi đây là đụng phải gian thương chứ nhiều như vậy le level 70 trang bị. Làm sao lại bán ít như vậy, tiền quá ít. Đây chính là 40 cái level 70 trang bị a, Trong đó. Chỉ là cấp độ sử thi liền 15 cái. Còn có 20 cái tinh phẩm trang. 5 cái lương phẩm giả bộ. Bán thế nào. Cũng không ngăn cản này một ít nữ thần tiền a, Mới 607 mai a, Cũng quá khắc đi. Đối mặt Hoàng Tuyền nghi vấn trí tôn bảo bày một bất đắc dĩ dáng vẻ. Vuốt cấp ra giải thích. Bản đồ này theo bên ngoài không giống nhau. Bên ngoài tuôn ra để chứa đường chuẩn bị. Đều là bán cho trang bị tiệm trong này không có trang bị tiệm. Chỉ có một cái cửa hàng. Giá thu mua rất hắc một món level 70 sử thi trang. Cũng chỉ có thể bán 21 mai nữ thần tiền. Tinh phẩm 14 mai. Lương phẩm càng rác rưởi Mới 7 mai. Mẹ nhà nó tối như vậy ở kia. tựu là như này hắc. Này cũng không tệ lắm, ta mới vừa rồi tuôn ra tới level 10 sử thi trăng mới bán ba mai nữ thần tiền, tinh phẩm mới hai mai, lương phẩm cũng chỉ có một mai. Cho tới vật phàm, cửa hàng liền thu đều không thu phúc thông, nguyên tưởng rằng có thể quét không thiếu nữ thần tiền hoàng tuyền bị này hắc tâm cửa hàng đập choáng váng tại chỗ. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 64 tham lam thành chủ nữ thần tiền rất khó kiếm. Điểm này, hoàng tuyển sớm đã có biết ngộ. Nhưng là, lại không nghĩ đến. Như thế này mà khó khăn kiếm. quét qua nhiều như vậy giá quái. Lại bán phá giá rồi một đống lớn level 70 trang bị. Đến bây giờ, mới vừa góp đủ 400 không mai. Đừng nói mua thần cấp trở về thành lò thạch. Liên cấp độ truyền kỳ cũng không mua nổi Buồn sầu phi vọng phía sau tông thành quái Có thể nhiều bảo chỗ rơi trang bị lại nói Làn sóng tiếp theo thật Giống như bốt quái đếm ngược Chỉ còn lại hơn 30 giây Thứ 20 sóng bốt quái Lại sắp tới Thêm trạng thái bá bá bá Ánh sáng pháp trưởng vung lên Sớm đã không có trạng thái Mà thiếu quân đám người trạng thái tề phi Cường thân chú Man lực chú Nhanh chóng chú Hơn nữa chung nhỏ thần linh chú Này tứ đại trạng thái một thêm Nho nhỏ level 20 bốt Một chút sức uy hiếp cũng không có Cũng vì vậy Hoàng tuyền không có lãng phí thời gian tham dự thủ thành Mà là hướng trong thành trì thần điện chạy đi Giao nhiệm vụ Lão đại U Linh Nữ Vương Nhiệm vụ này không phải tại phủ thành chủ nhận lấy sao ngươi đi thần điện làm cái gì xác thực Nhiệm vụ này đúng là tại phủ thành chủ nhận lấy Nhưng là giao phó nhiệm vụ lại không phải nhất định phải đi tìm thành chủ Sa -kin. U Linh Nữ Vương Thủ Cấp Nhiệm vụ vật phẩm trời ơi U Linh Nữ Vương sinh trước lại là thành chủ Sa -kin phu nhân chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ái thiếp diệt vợ hay hoặc là trong này cất giấu đừng bí mật đem U Linh Nữ Vương Thủ Cấp giao cho thành chủ Sa -kin. Có thể nhận lấy đến ước định cẩn thận khen thưởng hay hoặc là mang theo u linh nữ vương thủ cấp đi thần điện. Có lẽ có thể giải mở một việc oan án nhiệm vụ chi nhánh. Đột nhiên xuất hiện. Ngay tại mắt thấy phải hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Xuất hiện. Là giao cho sakin Trực tiếp nhận lấy khen thưởng vẫn là gây thêm rắc rối. Mang theo đi thần điện hoàng tuyển lựa chọn đi thần điện. Tham lam thành chủ này nhắc nhở thật sự là quá rõ ràng rồi nếu hệ thống cho hắn một cái tham lam đánh giá. Rất rõ ràng. Người này tuyệt không phải là cái gì hảo điểu. Cùng nó đi theo này tham lam thành chủ giao thiệp với còn không bằng theo thần điện đám kia hai bức giao thiệp với. huống chi. Thành chủ này vừa nhìn liền không phải thứ tốt gì. Không sợ thần giống nhau đối thủ. Tựu sợ heo giống nhau đồng đội. Đây nếu là vạn nhất theo công thành quái vật kịch chiến thời điểm Người này phía sau đâm đao Vậy coi như đại sự không ổn cho nên Không bằng thừa dịp hiện tại có thời gian Giải quyết hết người này suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt Hoàng tuyển mang theo này U Linh Nữ Vương thủ cấp Đánh tới thần điện Mấy phút sau Gì đó ngươi nói đều là thật này làm nhiều việc át U Linh Nữ Vương Khi còn sống đúng là thành chủ Sa Kim Phu nhân Thủy Ni Thủy Ni ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Đáng ghét. Đáng ghét nhìn ôm ngu linh nữ vương thủ cấp gào thét bi thương điên cuồng hét lên nữ thần tế tự Gia Cúc Tân. Hoàng Tuyển không khỏi nhớ lại ra một bộ không thể đảo nhân hình ảnh. Gào thét bi thương sau đó, nữ thần tế tự Gia Cúc Tân vung tay lên. Một vệt kim quang Từ trên trời hạ xuống. Bao phủ ở U Linh Nữ Vương thủ cấp bên trên. Kỳ tích xuất hiện. U Linh Nữ Vương bị kêu gọi ra. Chiến đấu rất sợ này U Linh Nữ Vương lại triệu hồi ra một sóng lớn U Linh điểu đi ra. Hoàng tuyển vung lên pháp trưởng. Liền muốn làm phép. Dũng sĩ đừng sợ. U Linh Nữ Vương đã chết. Đây chỉ là một đoạn tàn thức mà thôi tàn thức Hoàng tuyển lúc túng gãi ra đầu một cái. Đem pháp trưởng. Chờ tới khi phía sau. Đối diện một đoạn máu chó nội dung cốt truyện đang ở diễn ra. Thủy mi. Thủy mi. Là ta. Ta là Gia Cúc Tân. Ngươi còn nhớ ta không nghiêm trang đạo mạo nữ thần tế từ Gia Cúc Tân. Giờ phút này đã hóa thân làm thanh khiết tiểu nam sinh. Một mặt trông đợi nhìn ú linh nữ vương. À. Không đúng. Hiện tại hẳn gọi Thủy Nhi mới đúng. Tại Gia Cúc Tân kêu gọi tới Thủy Nhi kia đờ đánh ánh mắt, dần dần có liên quan. Mấy hơi sau đó. Ô ô ồ, Thật là ngươi sao? Gia Cúc Tân. Ô ô ồ, Ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tại sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao ta người yêu? Nhưng là không thể kết hôn. Suốt đời hầu hạ nữ thần Thánh Nam yêu ta người Nhưng là một cái dường như trung lương Kỳ thực lòng lang dạ thú khốn kiếp a a a Tại sao suốt đời hầu hạ nữ thần còn rời hạ Thánh Nam nhìn sâu dài phiêu phiêu nữ thần tế tự ra cúp tân Hoàng tuyển có loại muốn nhổ nước bọt sung động Bất quá Thật đúng là phun không ra Nếu nam thần có hầu hạ chính mình thánh nữ, nữ thần này tự nhiên cũng có thể có thánh nam, rất công bình. Cho tới này đôi ôm đầu khóc sống cầu nam nữ. Rất hiển nhiên. Nguyên bản phải là tương thân tương ái một đôi. Kết quả. Này ra cúp tân bởi vì phải hầu hạ nữ thần. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha thủy ni. Vì vậy. Thương tâm muốn chết thủy ni. Không cẩn thận gả sai lầm rồi người. Gả cho tham lam thành chủ Tham lam thành chủ Xác thực đủ tham lam Chẳng những tham tiền lại còn Gia cúp tân Ngươi nhất định phải vội vàng ngăn cản Sa-kin mấy năm trước Ta không cẩn thận bắt gặp hắn bí mật Hắn vậy mà tại phủ thành chủ hạ giá xíp đặt tà áp tế đàn Thông qua tà áp tế đàn ăn cắp nữ thần lực lượng Dùng để đại lượng chế tạo một ít không hề tư tưởng Duy hắn là mệnh chiến sĩ Dùng để củng cố hắn tà ác thống trị gì đó nghe chính mình nữ thần bị trộm lấy. Gia Cúc Tân giống như là một cái con vịt bình thường. phát Lăng lấy cánh tay nhảy. Đáng ghét Đáng ghét Ta nói nữ thần tại sao một mực vô pháp hồi phục. Ta nói nữ thần tại sao càng ngày càng suy yếu Nguyên lai là tên khốn này dở trò vượt đáng ghét Tham Lam gia hỏa Vậy mà đưa toàn bộ đại lục an nguy ở không để ý. Loại hành vi này. Cần phải nhận được trừng phạt Nữ thần tôn nghiêm. Không cho phép kẻ khác kinh nhờn đọc xong lời kịch sau đó. Này ra cúp tân vừa quay đầu. Hướng về phía hoàng tuyền nói. Dũng sĩ. Bản tế tử đang tiến hành nữ thần tỉnh lại nghi thức. Vô pháp rời đi thần điện. Chu diệt tà áp nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi. Xin đem sa kim đầu mang tới thần điện. Tà áp. Cần phải nhận được trừng phạt Đứng đầu trừng phạt nghiêm khắc nhiệm vụ nhắc nhở Bắn ra ngoài Nhìn lướt qua chính lưu luyến chia tay U Linh nữ vương cùng nữ thần tế tự Hoàng tuyển cười hắt hắt Hướng phủ thành chủ Vọt tới giết thành chủ được a nếu là thành chủ Khẳng định thực lực không kém nhất định Có thể bảo rất nhiều đồ tốt huống chi Mới vừa rồi U Linh nữ vương cũng đã có nói Thành chủ này đang ở ăn cắp nữ thần lực lượng đại lượng chế tạo chiến sĩ. Đều đại lượng rồi. Tiểu quái khẳng định không ít. Nhất định có thể quét không thiếu nữ thần tiền. Cho nên. Sông pho tượng nữ thần xuống. Thủ thành tổ bốn người. Tại hoàng tuyển kia thần phụ trợ ra trì xuống. Chính nhất người trọi cứng một cách level 20 công thành bốt. Đánh là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bên này. Xuyên qua mấy con phố, Hoàng Tuyền vỡ ngựa tới sát trong thành chủ phủ. Lớn mật, ngươi là người nào, lại dám xông vào phủ thành chủ, đi chết mới vừa vào cửa. Hai gã mặc áo giáp. Cầm binh khí chiến sĩ. Hướng Hoàng Tuyền. Vọt tới. Hai cây trưởng mâu vung lên. Đâm hướng Hoàng Tuyền. 180-169 phá vỡ rồi tốt công kích sắc bén bỏ ngựa đấu xe đi chết biến ảo chi giao hoán đổi. Lôi minh pháp trưởng vung lên Một đảo nổ lôi Chống giống xuất hiện Tại phủ thành chủ bầu trời nổ vang Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 mươi 65 Kịch chiến diệt thế nhân tộc đế đô Đông phương đã nổi lên màu trắng bạc Mới một ngày đã đến tới Khói lửa chiến tranh khai phục đã ngày thứ bảy rồi Bảy ngày sở lăn lộn bò Người chơi Đã thích ứng khói lửa chiến tranh trò chơi này Hơn nữa trong hiện thực đều là thuộc về giới hạn số ở trong Vì vậy Dứt khoát Các người chơi đem khói lửa chiến tranh Coi thành chính mình sinh tồn thế giới Bận rộn một ngày lại đến rồi Đại quảng trường lên Bày sạp làm ăn như cũ vô cùng náo nhiệt Bất quá Này náo nhiệt Theo kia tứ ra cửa hàng so ra Coi như kém xa Những thứ kia bày sạp người chơi Một bên nhi thét mời chào làm ăn Một bên nhi đỏ mắt nhìn kia sáng long lanh bốn bề bảng hiệu Trong lòng Không ngừng nguyện rủa, Tiền đều bị kia tứ ra đáng chết cửa hàng kiếm đi Đây là tất cả mọi người nhận thức chung Lũng đoạn tính kinh doanh Để cho sở hữu thương nhân Đỏ con mắt vừa đau hận Nguyện rủa nhưng lại hâm mộ Bất quá Thương nhân trung quy chỉ là số ít Khói lửa chiến tranh trò chơi này tính chất quyết định thương nhân vô pháp vén lên quá lớn sóng gió không theo thực tế liên hệ. Đây là khói lửa chiến tranh lớn nhất đặc sắc. Cho nên, đối với đại đa số người chơi tới nói, tiền chỉ cần đủ dùng liền có thể. Cũng vì vậy, loại trừ những thứ kia đặc biệt nóng yêu buôn bán ra hỏa ở ngoài, đại đa số người chơi vẫn là lựa chọn chiến đấu. Trung quỹ, thực lực mới là căn bản. Đế đô ngoại ô đã rất ít có người chơi luyện cấp rồi Quái vật cấp mật quá thấp Đã không thích hợp chủ lưu người chơi rồi Chỉ có một chút thiếu tiền người chơi Mới có thể ở phủ cận đây quét quét giã thú Gom chút ít động vật ra lông Rồi sau đó Qua tay bán cho kia tứ ra cửa hàng Ngược lại nơi trôn xương Phi thường náo nhiệt Bản đồ rất lớn nhưng là. Người chơi cũng nhiều Luyện cấp đội ngũ tùy ý có thể thấy Chẳng biết lúc nào lên tại chính giữa địa đồ vị trí Nhiều hơn một cái giết chóc chi địa Này giết chóc chi địa Cũng không phải là hệ thống thiết lập Mà là người chơi tự phát sinh thành Chỗ này Là người ma Thần tam tộc tiếp nhận khu vực Địa thế nhiều khâu lăng cây cối Nhưng rất ít có giá quái Cũng vì vậy Dần dần chỗ này tự là người chơi phát tiết giết chóc dục vọng địa phương người ma thần tam tộc điên cuồng giết người mỗi ngày ở chỗ này ngươi giết ta ta giết ngươi dây dưa không ngớt dĩ nhiên luyện cấp mới là quan điểm chính nhưng là mỗi lần người thần hai tộc người chơi đi ra ngoài luyện cấp thời điểm cũng sẽ hận hận mắng lên một câu Này đáng chết hệ thống quá thiên vị ma tộc rồi xác thực coi như nơi chôn xương tốt nhất luyện cấp bảo địa tướng quân một phần là mỗi một người chơi hướng tới thánh địa kích xù kinh nghiệm đẳng cấp cao trang bị mỗi một điểm đều tràn đầy mãnh liệt cám dỗ bất đắc dĩ là tướng quân này mổ phần ở vào ma tộc biên giới dựa vào ma tộc trước tròi canh gần vô cùng Đã sớm bị ma tộc người chơi chiếm lính. Người. Thần hai tộc người chơi. Căn bản cũng không dám đi nơi nào luyện cấp. Chỉ có thể ở trong lòng mắng kia đáng dép hệ thống. Nguyên bản có lẽ cứ như vậy tiếp tục nữa. Nhưng là. Ngay tại nhật xuất đông phương. Trời sáng troang thời điểm kinh biến chợt hiện. Tạp văn tam thí đột nhiên mang theo hơn ngàn tên thần tộc người chơi. Một đường môn tập tới sát tướng quân trong mộ. Một thân tỏa ra ánh sáng lung linh tạp văn tam thế. Cưới một bạch mã. Tại mười mấy tên người chơi dưới sự hộ vệ. Xông vào đội ngũ hàng trước nhất. Trang bị kia. Mặt ngoài khác với hiện giai đoạn chủ lưu trang bị. Đối với đại đa số người chơi tới nói. Trước giờ chưa từng thấy. Này trang bị cấp bậc. Nếu là biểu diễn ra tuyệt đối sẽ kinh điệu một chỗ mắt kính. Một thân trang bị. Mười một trang bị. Có một cái tính một món. Hết thảy đều là level 30 trang bị level 30. Rõ ràng Tạp Văn Tam Thế cấp bậc cũng đã lên tới level 30. Level 30 ở khác người chơi vẫn còn nhìn lên level 25 thời điểm. Tạp Văn Tam Thế đã lên tới level 30 rồi. Thăng cấp thật sự là quá nhanh. Theo máu tanh trong sân đấu thu được diệt thế trạng thái để cho Tạp Văn Tam Thế thu được ít lợi lạ thường. Vì để cho diệt thế uy lực tận khả năng phát huy được Tạp văn tam thế bỏ ra nhiều tiền thuê bốn gã an hiểu chữa trị cùng tăng ít trí giả làm hậu cần Quét xã thời điểm Mượn kia một loạt phụ trợ cùng chữa trị Thân là trí giả tạp văn tam thế Vậy mà có thể trực tiếp đứng tại chỗ chọi cứng giá quái Mỗi 6 lập tức trở lại phục hai điểm năng lượng giá trị Mỗi 6 giây hai lần kỹ năng Hơn nữa 5% diệt thế hiệu quả, kia kinh nghiệm quét, sắc bén. Cũng vì vậy, Tạp Văn Tam Thế một đường tuyệt trần, lại mở thu ngày thứ bảy đã nhảy lên lên tới level 30. Giao giao dẫn trước người chơi khác, cấp bậc ưu thế, mang đến trang bị ưu thế, level 30 trang bị để cho Tạp Văn Tam Thế. Vô luận là lực phòng ngự vẫn là thuộc tính giá trị Đều giao giao dẫn trước người chơi khác Nhưng là Nhưng cũng chính là bởi vì cấp bậc quá cao Level 30 tạp văn tam thế Đã chẳng trách có thể quét rồi Hệ thống có điều rất vô xỉ thiết lập Quái vật cấp bậc Mỗi thấp hơn người chơi cấp 1 Đánh chết sau đó thu được kinh nghiệm Liền đem giảm bớt 10% Nếu là thấp hơn người chơi level 10 Được, giết giết một chút kinh nghiệm đều không. Cho tới vượt cấp giết quái khen thường, không có, hẳn là thiếu kinh nghiệm, vẫn là bao nhiêu kinh nghiệm. Dưới sự bất đắc dĩ, tạp văn tam thế không thể làm gì khác hơn là tập kết một nhóm lớn thần tộc tinh nhuệ người chơi. Hướng tướng quân mộ phần, đánh tới, nơi này cấp thấp nhất quái vật đều là 32 cấp. Ở chỗ này quét đến level 40, quét đến cấp 2, không có áp lực chút nào. Trời sáng choang. Kịch chiến bùng nổ. Sông dám can đảm cản đường người. giết không tha chiếm lính tướng quân mộ phần. Ma tộc đi chết ha ha ha. Có tạp văn điện hạ dẫn đội. Trận chiến này tất thắng sông lên A. Thần tục vô địch gào thét Tại ma tộc người chơi không chút nào phòng bị thời điểm. Này hơn ngàn người đã vọt vào tướng quân mộ phần một tầng, Giết thiêu đốt liệt diễm pháp trưởng vung lên Bị mọi người thủ bảo hộ ở chính giữa tạp văn tam thế Hướng về phía xa xa một đám nghe tin tới ma tộc người chơi Phát động đà kích Trong phút chốc thiên hôn địa ám trong phạm vi trăm thước thoáng như tận thế hàng lâm Kia đầu sói lớn nhỏ hỏa cầu từ trên trời hạ xuống như thế bí mật tập như thế kinh khủng Diệt thế kích phát đoàn đoàn đoàn. Dày đặc tiếng nổ tại tướng quân mộ phần một tầng vang vọng. 695 720 584. Trong nháy mắt. Mảng lớn mảng lớn kinh khủng tổn thương con số. Như núi lửa bùng nổ. Nổ đi ra mẹ nhà nó. Này kỹ năng gì. Như thế phạm vi lớn như vậy rời ạ. Chí giả. Nhanh cho ta thêm huyết. ta tàn máu thêm ngươi mùi a lão tử cũng tàn tật máu đáng rét thẻ này văn tam thế như thế biến thái như vậy a đừng sợ đây là chúng ta ma tộc địa bàn đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ tới tăng viện đúng mấy ca xung thẻ này văn tam thế là trí giả phòng ngự khẳng định rất thấp hai ba lần hại chết hại chết còn chưa chờ đám này ma tộc người chơi phát động công kích Âm lại vừa là một cách lưu tinh hỏa vũ, từ trên trời hạ xuống. 5% tỷ lệ rất thấp sao xác thực rất thấp. Nhưng là đối với khuôn mặt người da trắng tới nói, 5% đã đủ rồi. vận khí nhộn nhịp tạp văn tam thế, liên tục hai đòn nổ tung hỏa cầu, lại tất cả đều kích phát diệt thế hiệu quả. Đoàn đoàn đoàn. Đợt thứ hai nóng bỏng vô cùng lưu tinh hỏa vũ, đánh về phía đám người, bộc phát kinh khủng uy năng. Uy năng đi qua Phía trước trong phạm vi trăm thước thi thể ngã một chỗ. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 66 chia đều tướng quân mộ phần cao thủ. Từ có cao thủ phong độ. Tạp văn tam thế chỉ là nhẹ nhàng khoát tay một cái. Sau lưng. Một đoàn thần tộc người chơi liền xông tới. Bắt đầu nhặt trên đất kia một đống lớn ma tộc người chơi bảo rơi ra để chứa đựng chuẩn bị. Tại bọn họ nhặt trang bị thời điểm. Tạp văn tam thế nhàn nhạt đối với bên cạnh một tên người chơi nói. Bắt đầu đi bắt đầu này người chơi. Mang trên mặt không thôi vẻ mặt. Tạp văn điện hạ. Thật muốn sử dụng sao tạp văn tam thế gật gật đầu. Vẻ mặt. Không nghi ngờ gì nữa. Vậy thì sử dụng bạch một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên bùng nổ. Từ không. Xuất hiện một cái khe. kẽ hở này. Gặp gió liền dài. Càng ngày càng đại. Lại trong khoảnh khắc. Liền đã biến thành một đảo tự đại môn hồ. Cùng lúc đó. Thần tục. Thần cung. Đại quảng trường lên. Giống vậy một màn. Cũng ở đây phát sinh. Một tòa tử tư không sinh thành môn hộ. Liền đứng sừng sững trong đám người. Thành. Được rồi. Thoa ha ha ha các hương đệ. Không nên chen lấn. xíp thành hàng vội vàng đi qua tăng viện nhớ nhất định phải phòng thủ tổng truyền tống muôn ngàn lần không thể để cho ma tộc chiếm lính hoa ha ha ha tướng quân một phần thuộc về chúng ta thần tộc rồi cuồng tiếu gào thét từng đội từng đội thần tộc người chơi bước qua này trong hư không môn hộ bắt đầu truyền tống Cổng truyền tống này rõ ràng là một tòa cổng truyền tống trận trận bạc quang kéo dài không ngừng Từng nhóm thần tộc người chơi thông qua cổng truyền tống truyền đến tướng quân trong mộ. Tuy nói, này truyền tống không phải miễn phí. Tuy nói, này cổng truyền tống mỗi một lần sử dụng yêu cầu nộp cao đến 100 kim tệ chi phí. Nhưng là, đây chính là tướng quân mộ phần A. Trong truyền huyết luyện cấp thánh địa A, 100 kim tệ chuyện nhỏ 500 1000 ngàn, ngàn tại ngắn ngủi hơn 10 phút trong thời gian. Hơn ngàn tên thần tộc người chơi Thông qua này tổng truyền tống Đi tới tướng quân mộ phần Chiến đấu kịch liệt còn đang tiến hành Bất đồng là Giờ phút này chiến trường đã chuyển tới tướng quân mộ phần lối vào Tướng quân mộ phần bên ngoài Đáng rét Đáng rét Quá sơ suất Như thế để cho thần tộc chạy vào tướng quân trong mộ đi rồi rời ạ Bị giữ cửa rồi làm sao bây giờ không thể cứ tính như vậy vọt vào nhất định phải nghĩ biện pháp vọt vào sông cái rắm a đi vào chính là một chết chết cũng chỗ sung yếu tướng quân mộ phần nhưng là chúng ta ma tộc địa bàn nếu là cứ như vậy chắp tay nhường nhịn chúng ta ma tộc liền thật trở thành chây cười đúng vậy sông nhiệt huyết cấp trên ma tộc người chơi không sợ chết hướng tướng quân trong mộ vọt vào tướng quân trong mộ Ha ha ha! Đám này ma tộc hai bức. Bị giữ cửa rồi lại còn hướng bên trong sông. Đây không phải là chịu chết sao chịu chết hào hoa. Ha ha ha! Ta lượm mấy trang bị rồi không chỉ có trang bị. Ta đoạt sáu người đầu. Kiếm lời mười hai điểm trùng tộc vinh dự. À mười hai điểm rồi hả ngươi vận khí thật tốt không cần hâm mộ. Nhiều như vậy ma tộc tới chịu chết. Ngươi cũng có thể quét đến tập họa. tập họ. có người đi vào rồi oanh mảng lớn ma pháp ánh sáng bộc phát ra bao phủ tướng quân một phần một tầng cửa vào ánh sáng tan hết lối vào ngã xuống mấy chục bộ thi thể chỉ có ba cái tàn huyết cá lọt lưới còn ương ngạnh đứng ở nơi đó không có chết nhưng cũng không sống được bao lâu rồi này không gầm thép hơn mười tên thần tộc lực người xông tới thuần thục liền đem này ba cái cá lọt lưới đánh chết phía sau cổng truyền tống vẫn còn liên tục không ngừng đem thần tục người chơi truyền tống tới càng ngày càng nhiều thần tục người chơi tự phát đi tới một tầng lối vào tham dự giữ cửa cuộc chiến thật ra cái gọi là chiến đấu chính là trí giả điên cuồng trút xuống ma pháp lại là cận chiến nghề nghiệp như ong vỡ tổ sông lên thu thập tàn cuộc Thuẩn tiện đem trên mặt đất kia một đống lớn trang bị nhặt lên. Ma tục. Quá sơ suốt. Để cho Tạc Văn Tam Thế mang theo đại bộ đội vọt vào tướng quân mộ phần. Chiến dịch. Cũng đã mất tiên cơ. Bị giữ cửa rồi. Một lần chỉ có thể mấy chục tên ma tục người chơi truyền tống vào đến. Số người quá ít. Căn bản là không xông ra thần tộc vây quét. Chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Một làn sóng. Một làn sóng Lại một đợt Cuối cùng Ma tộc người chơi lại cũng không chịu nổi này tổn thất thảm trọng Buông tha công kích tứ tán mà đi Tướng quân một phần một tầng thất thủ Tướng quân một phần tầng hai cũng đã thất thủ Tướng quân một phần ba tầng giống vậy một màn cũng phát sinh ở tướng quân một phần ba tầng lối vào Bất đồng là Lần này Công kích là thần tộc người chơi giữ cửa nhưng là ma tộc người chơi đang ở tướng quân mộ phần 4 tầng quét giá ly lan cát lốt sớm tại tạp văn tam thế xuất hiện ở tướng quân mộ phần một tầng thời điểm liền được tin tức quả quyết ly lan cát lốt buông tha luyện cấp mang theo chính mình chiến đội theo bốn tầng giết trở về ba tầng lại giết hướng ba tầng đi thông tầng hai cửa vào nơi đó Một đường chạy băng băng, một đường tụ họp bộ đội. Đuổi theo. Đều đuổi theo khốn kiếp. Vô sỉ thần tục. Lại dám đánh lén chúng ta nhất định phải canh ký ba tầng đại môn. Một tầng tầng hai đã thất thủ. Ba tầng bốn tầng cần phải giữ được trí giả. Chuẩn bị tập hỏa cận chiến nghề nghiệp. Đừng đứng ở phía sau. Đều đi cửa. Thấy thần tộc người chơi liền cho ta chém vừa dứt lời. Mấy chục tên thần tộc người chơi. Vọt vào Âm chói mắt ma pháp ánh sáng Bột phát ra cuốn lối vào Ánh sáng tan hết Trên đất ngổn ngang Ngã một chỗ thần tục người chơi thi thể Lại có một bóng người Hoàn toàn không có có bị miêu sát Lại đứng ở nơi đó Nhìn thân ảnh này Ly lan cát lốt lửa giận ngút trời Tạp văn tam thế Đáng chết Là tạp văn tam thế đi chết đi Một tiếng quát to ly lan cát lốt phát động công kích ngay tại ly lan cát lốt phát động công kích trong nháy mắt tạp văn tam thế xoay người quay trở về tướng quân mộ phần tầng hai đi chết giận giữ ly lan cát lốt bước ra nhịp bước liền muốn vọt vào tướng quân mộ phần tầng hai lại bị thủ hạ gắng sức ngăn lại ra lốt đừng xung động tầng hai khẳng định bị thần tộc người chơi chiếm lính chớ đi tỉnh táo a Tỉnh táo tình tỉnh táo vị trí ma tộc thủ phủ tướng quân một phần. Vốn thuộc về ma tộc tài sản tư hữu tướng quân một phần. Đầu tiên là bị hoàng tuyển chiếm lính. Lần này lại bị kẹp văn tam thế chiếm lính. Kêu ly lan cát lốt như thế nào tỉnh táo giết lại một đợt thần tộc người chơi. Vọt vào. Dần dữ ly lan cát lốt vung vẩy trong tay chiến phủ phát động đà kích. Xếp xếp xếp thi thể ngã một mảnh. Bá bá bá. Lại một đợt thần tục người chơi, vọt vào. Lại giết mấy phút sau. Thần tục người chơi thấy tình thế không ổn. Quả quyết đình chỉ vô dụng chịu chết. Quả quyết buông tha đối với tướng quân mộ phần ba tầng trùng kích. Chiến dịch lâm vào rằng co. Một tầng tầng hai trở thành thần tục người chơi địa bàn. Ba tầng bốn tầng thì trở thành ma tục người chơi địa bàn. Thần ma hai tộc cùng chung rồi tướng quân mộ phần này khối luyện cấp thánh địa. Năm tầng tướng quân mộ phần mộ làm một chương ẩm tàng địa đồ. Cho tới giờ khắc này. Vẫn không có bị người chơi khám phá ra. Hơn nữa cho dù có người chơi vận. Khí tốt. Vọt vào tướng quân mộ phần mộ. Chờ đợi hắn. Cũng bất quá là một chương chống giống bản đồ mà thôi. Ta hồn tướng quân. Sớm đã bị hoàng tuyền đánh chết. Cho tới đổi mới. Còn phải chờ lên hơn 10 giờ đây. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 67 quần đấu hoan nghênh hoan nghênh chính gọi là loạn thế xuất anh hùng. Vô luận là ly lan cát lốt vẫn là tạc văn tam thế. Đi qua lần lượt chiến dịch tẩy lễ. Bây giờ. Đều đã trở thành mỗi người chủng tộc nhân vật thủ lĩnh. Vấy tay một cái. Người theo như vân. Thật là rất uy phong. Đương nhiên nhân tộc cũng có nhân vật thủ lĩnh đó chính là hoàng tuyển. Chỉ là Hoàng tuyển cách này nhân vật thủ lĩnh Làm tên có chút không phù hợp thực tế Muốn trách Thì trách hắn độc Tuy nói là nhân tộc để nhất cao thủ Nhưng xưa nay vô cùng để nhất cao thủ trách nhiệm Cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng chỉnh đến bây giờ Nhân tộc hay là chia sẻ Lần trước nhân ma hai tộc chủng tộc cuộc chiến Như không phải nhân tộc tồn tại địa lợi ưu thế Có lẽ, nhân tục sớm đã bị đuổi ra nơi chôn xương rồi. Lần này, thần tục, ma tục, chia đều tướng quân này một phần. Mỗi người quét giá luyện cấp. Nhưng duy chỉ có không có nhân tục người chơi thân ảnh. Đáng thương nhân tục người chơi. Cũng chỉ có thể tại giá thu quét quét giá. Thậm chí có rất nhiều nhân tục người chơi. Đừng nói đã tiến vào tướng quân một phần rồi. Nghe đều chưa nghe nói qua tướng quân mộ phần. Tốt tại. Hiện giai đoạn. bayer level còn rất thấp. Coi như không dưới tướng quân mộ phần. Như cũ có thể quét đến không tệ kinh nghiệm. Đổ cũng không đến nỗi bị thần ma hai tộc người chơi hạ xuống quá nhiều. Trời sáng choan. Thần tộc người chơi tại tướng quân mộ phần một tầng tầng hai bên trong quét giã luyện cấp. Ma tục người chơi tại tướng quân mộ phần 3 tầng, 4 tầng bên trong quét giã luyện cấp. Nhân tục thì bất đắc dĩ trà trộn tại giã khu. Cho tới hoàng tuyền Vẫn ở chỗ cũ nữ thần bảo hộ phó bản bên trong khổ chiến. 100 sóng A mới vừa tiến hành xong 21 sóng A. 10 phút một làn sóng. Còn lại này 79 sóng. Còn cần 790 phút. Còn cần 13 giờ. Mắt thấy. Hôm nay là không kết thúc được rồi. Lau. May mắn đúng là quét xong rồi phó bản mới tiến vào. Bằng không. Hôm nay phó bản coi như lãng phí đáng ghét Hôm nay thi vương điện là không có biện pháp quét qua. Buồn sầu, không biết tà hồn tướng quân sẽ bị sẽ bị người đoạt cũng chính là hoàng tuyển người này. Nếu là người khác thuộc về hắn hiện tại mức này. Còn thi vương điện tướng quân mổ phần đây. Phòng trừng kinh hoàng thất thố ngay cả mình họ gì đều quên. Nhìn một chút người này hiện tại vị trí hoàn cảnh đi. Một cái rộng rãi căn phòng, giờ phút này, nhưng chen chúc đứng không ra người. Thật đứng không mở dậm dạp chẳng chịt khôi lỗi chiến sĩ. Vây quanh hoàng tuyển. Bên trong nơi ngoài vòng nơi vòng. Tuyệt đối làm được gió thổi không lọt mức độ. Ở nơi này vô số khôi lỗi trong chiến sĩ giữa. Một người cao hơn hai thước trắng hán, phá lệ làm người khác chú ý. Này hơn hai thước trắng hán chính là thành chủ Sa-kin. Khoan hãy nói. Mặc dù bị hệ thống xưng là tham lam thành chủ. Nhưng là... Này Sa-kin. Vóc người khôi ngô. Tuấn tú lịch sự. Chợt nhìn đi qua. Rất là anh vũ bất phàm. Phỏng chừng U Linh Nữ Vương ban đầu cũng là bị hắn tấm này vỏ ngoài chỗ che đậy. Mới không cẩn thận mắc bẫy Này tham lam thành chủ cường hãn Phi thường cường hãn Tiếp tục hệ thống kia cái hố cha đi tiểu tính Đầu tiên Này tham lam thành chủ cấp bậc Đã đạt đến cấp 3 Cho tới là level 70 Vẫn là level hay Hoặc là level 90 Đây cũng không phải là hoàng tuyền Có thể dò xếp ra tới Ban đầu Hoàng tuyển một đường chém Vọt vào phủ thành chủ Rồi sau đó Một cách nổ lôi chú mở quái Đem chính mình trực tiếp cho mở mộng bức rồi Không có tổn thương Kỹ năng phán đỉnh thất bại Cấp bậc phán đỉnh thất bại Nổ lôi chú Lần nữa mất đi hiệu lực Chờ đến thành chủ này xa Kin phát động công kích Sau đó Hoàng tuyển khuôn mặt đều xanh biếc Âm nặng nề đại thiết trùy Giống như là rèn sắt bình thường Đập vào hoàng tuyển trên người hai trăm bốn mươi sáu không kia tổn thương hơi kém không đem hoàng tuyền tim cho kinh bảo lực người kinh khủng cấp ba lực người này vừa lên đến trực tiếp liền cho hoàng tuyền tới một hạ mã uy sắp tới năm trăm điểm lực lượng a sắp tới bốn trăm điểm lực phòng ngự vật lý a lại bị đánh ra hai trăm bốn mươi sáu không điểm kích xù tổn thương đây nếu là không có thêm trạng thái Liền một chùi này tử đi xuống trực tiếp liền bị dây. Thêm huyết vung lên pháp trưởng, hoàng tuyền cho tự mình tới một cách hồi phục chú. trăm linh hai không đủ. Một cách hồi phục chú, còn chưa đủ lấy san bằng thành chủ sa kinh kinh khủng tổn thương. Lại tới pháp trưởng vung lên, lại một nhớ hồi phục chú thêm ở trên người mình. Nhưng cũng tại đồng thời. Âm nặng nề đại thiết chùy lại đập xuống, lại kích phát kỹ năng. 228 không lần này tổn thương ít một chút, vẫn như cũ cao hơn hồi phục chú. Tiếp tục thêm huyết chơi bạc mạng thêm huyết huyết không thể ngừng chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu. liền tiến vào không gì sánh được khổ bức tiết tấu. Thêm huyết thêm huyết điên cuồng thêm huyết. Cho tới phản kích không có cơ hội, không có thời gian, không có năng lực. Đáng thương hoàng tuyền Lấy chính là 10 cấp cấp bậc Có thể ở cấp 3 bốt thành chủ sa kinh điên cuồng dưới sự đà kích miễn cứng gánh vác. Đã coi như là biến thái. Cho tới phản kích. Loại trừ phản kích một cách đà loa bên ngoài. Không có những thứ khác thủ đoạn. Âm tích lũy bị chùi lớn cuồng làm thịt 13 lần sau này phản kích đà loa cuối cùng bộc phát. Nhưng là... 30-30 phút hoàng tuyển ấy. Phổ công phán định thất bại. Căn bản là không có phá vỡ. Một cái phản kích đà loa mới 60 điểm thương tồn à liền hiệu suất này Cái này cần đánh tới năm nào tháng nào à coi như cấp 3 bốt Thành chủ sa kim tốc độ công kích đã rất nhanh Bất đắc dĩ là Người này là lực người Cầm là trọng võ Coi như mau hơn nữa Cũng mau bất quá truy thủ Kia tốc độ đánh Miễn cứng coi như là một giây một lần đã coi như là lực người giới người nhanh nhẹn rồi một giây một lần mười ba giây kích động một lần phản kích đà loa mười ba giây đánh ra sáu mươi điểm thương tổn liền hiệu suất này hoàng tuyền khuôn mặt đều xanh biếc rời ạ thành chủ này xa kin nói ít cũng có một trăm ngàn huyết chiếu cái này tiết tấu đánh xuống chẳng phải là muốn đánh lên cái sáu giờ lâu sáu giờ Hoàng hoa thái đều lạnh A6 tiếng. Quá khá dài. Không nói khác. 6 giờ. Công thành quái vật cấp mật. Đã sớm vượt qua level 50. Level 50 quái vật tinh anh. Level 50 bốt. Không có thần phụ trợ mà thiếu quân bốn người. Căn bản là không phòng giữ được. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngay tại hoàng Tuyền một mặt khổ bức thời điểm. thành chủ sa kim phát uy hèn mọn rác rưởi, lại dám khinh nhờn bổn thành chủ uy nghiêm vệ binh, vệ binh, giết hắn đi gầm thép, bên trong căn phòng bạc quang ầm ầm bùng nổ, bá bá bá, trên trăm tên ăn cắp nữ thần lực lượng bí chế đi ra khôi lỗi chiến sĩ, đội mới đi ra, vừa mới xuất hiện, liền đối với hoàng tuyền, phát động công kích, mẹ nhà nó quần đấu đến, Dùng sức nhi tới hoa ha ha ha phải nói hoàng tuyền thích nhất là cái gì Không nghi ngờ chút nào Đó chính là bị quần đấu Nhìn đến trên trăm tên khôi lỗi chiến sĩ đối với chính mình phát động công kích Hoàng tuyền vui vẻ đã không ngậm miệng được Đoàn đoàn đoàn Chế thức trường mâu đều nhịp chọc vào rồi hoàng tuyền trên người Năm mươi năm mươi năm mươi Không hổ là đại lượng chế tạo khôi lỗi chiến sĩ Ngay cả lực công kích Đều là chế thức thống nhất Đánh vào hoàng tuyền trên người Đánh ra tổn thương Như thế chi chỉnh tệ Trực tiếp đâm rớt hoàng tuyền gần một ngàn điểm sinh mệnh giá trị Mẹ nhà nó không được mới vừa còn một mặt nơ sắt hoàng tuyền Trong nháy mắt một mặt bích thảo xanh Chứa chỉ theo không kịp Mới vừa rồi Chỉ là thành chủ xa ghiên đà kích Cũng đã khiến hắn giật gấu vá vai Giờ phút này Đột nhiên tăng lên này hơn một ngàn điểm công kích, Chữa trị Trực tiếp bị nghiền ấp Hàng huyết Điên cuồng hàng huyết Cứ theo đà này đừng nói đánh chết thành chủ sa kim rồi Có thể giữ được mạng nhỏ nhi tựu tính không tệ rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 68 nữ thần hồi phục móc ra một cái tiểu tử đỉnh, Hoàng Tuyền không chút do dự nuốt xuống Trực tiếp trở về hơn bốn ngàn điểm sinh mệnh giá trị Tạm thời giải trừ nguy Nhưng là Cũng chỉ là tạm thời mà thôi Này tiểu tử bình Thời gian côn đô dài đến một phút Tiếp theo bình căn bản là không kịp huống chi Đánh chết thành chủ sa kin Yêu cầu thời gian quá dài Mọi người lần này mang theo tiểu tử bình Căn bản không đủ để chống đỡ cả tràng chiến đấu Như vậy Tiếp tục cắn thuốc một cái nhộn nhạo ánh sáng đỏ thắm chai thuốc Bị hoàng tuyển móc ra. Lại vừa là một cái nuốt xuống. Lần này. Có thể không phải là cái gì hồi phục sinh mệnh giá trị thuốc men rồi. Lần này dùng. Là trí tôn bảo theo tiệm tạp hóa mua được tinh phẩm khát máu dược tề. Dược tề này ra sức tuy nói mới 10% hút máu hiệu quả. Nhưng là vậy cũng muốn xem là ai đang dùng. Sau một khắc. Âm phản kích đà loa bùng nổ, giữ săn gió lúc cuốn bốn phía. 147, 147, 147. Mảng lớn đỏ tươi tổn thương con số bắn ra ngoài. Cùng lúc đó. 14, 14, 14. 14. Liên tiếp chữa chỉ con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu bắn ra ngoài. Vẫn chưa xong. Này phản kích đà loa, nhưng là có thể xoay tròn hai vòng. Âm lại một đợt gió lúc. Cuốn bốn phía, lại vừa là một mảng lớn tổn thương con số bắn ra, lại vừa là liên tiếp chữa trị con số tăng vọt. Người tốt, một cái phản kích đà loa vòng xuống đi, để cho hoàng tuyền ước chừng trở về hơn 500 điểm sinh mệnh giá trị. Nhanh đuổi kịp một chai một cấp tiểu hồng rồi. Nhưng là, mẹ nhà nó, không đủ à, hai mười 14, bất quá mới 28 điểm mà thôi. theo đám này khôi lỗi chiến sĩ kia 50 điểm phát ra còn kém một đoạn lớn đây nguy hiểm vẫn không có giải trừ một chai tinh phẩm khát máu dược tệ không đủ để giải trừ hoàng tuyền nguy hiểm đáng ghét sớm biết liền mua mấy chai cấp độ xử thi khát máu chất thuốc ai bây giờ nói gì cũng đã chậm này cấp độ xử thi khát máu dược tệ hút máu hiệu suất trực tiếp gấp bội đạt tới 20%. trăm giờ phút này Nếu là ăn cấp độ sử thi khát máu dược tề mà nói. Đám này khôi lỗi chiến sĩ đà kích. Trực tiếp liền không thấy. Đáng tiếc, không có. Làm sao bây giờ hoàng tuyển, rất là bất an nhìn lướt qua chính mình thanh máu. Này vừa nhìn, ngây dại. Ô mẹ nhà nó như thế đầy máu rồi hả rời ạ. Gì đó cái tình huống rõ ràng là bị vây công rồi. Rõ ràng là chữa trị chưa đủ. Nhưng vậy mà đầy máu rồi. Hiếm thấy cái quái. Còn đang nghi hoặc đây. Âm lại một nhớ phản kích đà loa kích phát. Kèm theo mảng lớn tổn thương con số bắn ra, liên tiếp chữa trị con số theo Hoàng Tuyền đỉnh đầu thoát ra. 14 14. 540 540. Ô mẹ nhà nó 540 gì đó cái tình huống ba cái kích sú chữa trị con số để cho Hoàng Tuyền Mộng ngay tại chỗ. Bất quá. Làm ánh mắt quét đến ba gã bị đổ máu hiệu quả tại chỗ mưu sát khôi lỗi chiến sĩ sau. Hoàng Tuyền biết. phải Đổ máu. Là đổ máu ta đi đổ máu mưu sát khôi lỗi chiến sĩ. Vậy mà cũng có thể hút máu 540 không sinh mệnh giá trị. Hút 540 điểm máu. khoa ha. ha ha ha, Thoải mái áp lực. Chợt biến mất. Chữa trị chưa đủ đùa gì thế. Cao đến 20% tỷ lệ phát động đổ máu. Phản kích một cách đà loa vòng xuống đi. Ít nhất cũng có thể giết chết bốn năm tên khôi lỗi chiến sĩ. Có thể trở về hơn 2.000 điểm sinh mệnh giá trị. Trực tiếp nhìn ốp con rối này chiến sĩ tập hỏa đà kích. Còn nhiều hơn ra hơn 1.000 điểm đây. giết dầm sầm sầm. Ở nơi này bầy khôi lỗi chiến sĩ dưới sự giúp đỡ. Hoàng Tuyền phát ra năng lực bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản 13 giây tài năng kích động một lần phản kích đà loa. Bây giờ 1. 3 giây một lần. Thành chủ này xa Thật sự là quá tham lam. Thật sự là quá biến thái rồi. Kia ta áp pháp trận. Cách mỗi mấy giây. Sẽ chế tạo ra 100 tên khôi lỗi chiến sĩ. Liền này chế tạo tốc độ. Nếu là bình thường người chơi gặp. trực tiếp liền nộp khí giới đầu hàng nhưng là hết lần này tới lần khác tới đánh chết thành chủ Sakin là Hoàng Tuyền tên biến thái này con rối này chiến sĩ chịu hoán càng nhiều càng thường xuyên ngược lại càng là đối với Hoàng Tuyền có lợi cách mỗi một ba giây một lần phản kích Đà Loa ước chừng để cho Hoàng Tuyền phát ra năng lực tăng lên mười bội phần Nếu là thành chủ này sa kim sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa không cao hơn 100 ngàn mà nói. Như vậy. Nguyên bản yêu cầu 6 tiếng. Căn bản không cần. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống. Nhiều lắm là cũng liền hơn 40 phút mà thôi. Không căn bản là không cần hơn 40 phút. Hồi phục chú cũng bắt đầu phát huy. Thuộc về trong vòng vây hoàng tuyển. Năng lượng giá trị đến gần vô hạn. Phần lớn thời gian, năng lượng giá trị đều là bảo trì ở 10 điểm. 10 điểm đại biểu thể giả hệ phòng ngự đại sư cấp 3 đoạn cố định giảm thương 10%. Cũng chớ xem thường rồi này 10% giảm thương. Một cái giảm thương đi xuống. Nguyên bản có thể đánh ra 50 điểm công kích hiệu quả khôi lỗi chiến sĩ. Cũng chỉ có thể đánh ra 45 điểm thương tổn. nguyên bản có thể đánh ra hơn 2.400 điểm kỹ năng tổn thương thành chủ sa kim. suy yếu càng rõ ràng hơn hút máu thêm giảm thương để cho Hoàng Tuyền chữa trị áp lực chợt giảm không có chữa trị áp lực hồi phục chú tự nhiên cũng liền không cần một mực thêm huyết ngược lại bắt đầu phát ra cũng chớ xem thường rồi này hồi xuân chú Bạch Kim Quang nổ tung. Một trăm linh năm tổn thương Nhanh đuổi kịp hai đòn phản kích đà loa Có hồi phục chú trợ uy Hoàng Tuyền phát ra Lại lần nữa tăng vọt 20 phút Chỉ cần 20 phút Hẳn là liền có thể đánh chết thành chủ này Sa Kim rồi tựa hồ Đã nắm chặt phần thắng Còn lại liền chỉ là vấn đề thời gian thôi Đúng như này sao không Liếc mắt một cái góc trên bên phải thanh trạng thái Hoàng Tuyền. Trong lòng rất là bất an. Này không an. Theo thời gian kéo dài. Càng ngày càng mãnh liệt. Đáng rét. Này tinh phẩm khát máu dược tê chỉ có 3 phút thời gian kéo dài. Nhưng phải 10 phút tài năng làm lạnh. Ước chừng 7 phút chống không. Đáng rét, Đáng rét 3 phút. Căn bản không đủ để đánh chết thành chủ sa Kin. Cho nên. Cần phải ở nơi này trong vòng 3 phút tìm tới biện pháp. Nếu không, một khi khát máu dược tề mất đi hiệu lực Theo tới, chính là băng bàn Nhưng là, có thể có biện pháp gì đây trang bị trang bị đã là trước mắt tốt nhất Và lại nói, thuộc về trạng thái chiến đấu Loại trừ biến ảo chi giao có thể biến hóa ở ngoài Cái khác trang bị, căn bản là vô pháp thay đổi Kỹ năng cột kim đã đầy coi như hiện tại thu được một quyển thần cấp kỹ năng cũng là vô pháp học tập. Thuốc men không có khác, có thể dùng thuốc men rồi. Khát máu dược tề thuộc về làm lạnh. Tiểu tử bình không đủ để duy trì lượng máu. Thời gian một giây một giây dần dần đi qua. Nóng này bất an hoàng tuyền, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới biện pháp giải quyết. 10 giây 9 giây 8 giây mắt thấy, này khát máu dược tê tức thì mất đi hiệu lực. mắt thấy, nguy hiểm đem một lần nữa hạ xuống. ngay tại hoàng tuyền bó vô sách thời điểm, một cái hệ thống tin tức lại đột nhiên vang lên. tại nữ thần tế tự gia cúc tân cùng chúng nữ thần tín đồ thành kính cầu nguyện xuống. nữ thần đang ở hồi phục chúc mừng vĩnh biệt chiến đội. nữ thần hồi phục độ đạt tới 10%. trăm. mở ra một cấp nữ thần hào quang kèm theo hệ thống này tin tức. Âm một đạo sáng chói không gì sánh được vầng sáng màu vàng ấm. Lấy trong thành trì pho tượng nữ thần làm trung tâm. Âm âm bùng nổ, hướng bốn phía, khuyết tán, khuyết tán, lại khuyết tán. Vậy mà ngắn ngủi mấy hơi thời gian, bao phủ cả tòa thành trì. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 69 nữ thần hào quang kỹ năng hiệu quả hoa lệ. Kỹ năng uy lực cũng là hoa lệ mẹ nhà nó. Nữ thần này hào quang. Ngạo mạn. Quá trâu bò rồi hoa ha ha ha. Thoải mái. Thoải mái ồ cơ xe ta muốn nhảy lên mời ta đi. Nữ thần này cũng quá uy vũ đi uy vũ nữ thần vừa ra. Vĩnh biệt chiến đội 5 người chúng. Đồng loạt quỷ lại thần phục. không thần phục không được a nhìn một chút góc trên bên phải đi một cái nữ thần hào quang để cho mọi người nhiều hơn một giải liệt trạng thái hiệu quả tám cái ước chừng tám cái trạng thái nữ thần chi sinh mệnh hào quang một cấp bị động gia tăng 10% phần trăm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa nữ thần chi phòng ngự hào quang một cấp bị động gia tăng 10% phần trăm lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực nữ thần chi đả kích hào quang một cấp bị động gia tăng 10% lực công kích. nữ thần chi nhanh chóng hào quang một cấp bị động gia tăng 10% tốc độ công kích cùng tốc độ di động. nữ thần thân thể lực hào quang một cấp bị động gia tăng 10% thể lực thuộc tính. nữ thần chi lực lượng quang hoàn một cấp bị động gia tăng 10% lực lượng thuộc tính. nữ thần chi bén nhảy hào quang một cấp bị động gia tăng 10% bén nhạy thuộc tính. Nữ thần chi trí lực hào quang một cấp bị động gia tăng 10% trí lực thuộc tính Bát đại hào quang Từng cái đều là cường lực không gì sánh được Tám cái đều xuất hiện Hiệu quả kia trực tiếp là để cho mọi người thực lực xảy ra bao nhiêu lần tăng vọt Trong này tăng lên hiệu quả đứng đầu rõ rệt thuộc về hoàng tuyển Nữ thần này hào quang Đều là dựa theo tỷ lệ phần trăm gia tăng Thuộc tính vốn là biến thái hoàng tuyển Giờ phút này, càng là biến thái đến kinh khủng mức độ. Nguyên bản 502 điểm thể lực thuộc tính. Tiêu thăng đến 552 điểm. Để cho sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đạt tới bốn không. Hơn nữa một cái sinh mệnh hào quang. Trực tiếp tăng vọt đến 12.144 điểm. Không riêng gì huyết hơn nhiều, phòng ngự cũng năm 50 điểm thể lực tăng phúc. 45 điểm lực lượng tăng phúc Để cho hoàng tuyển Vô căn cứ nhiều hơn 31 điểm lực phòng ngự vật lý Không ngừng này 31 điểm Nữ thần chi phòng ngự hào quang Gia tăng 10% lực phòng ngự Để cho hoàng tuyển kia Nguyên bản là cao đến 385 điểm lực phòng ngự vật lý Trong nháy mắt Tiêu thăng đến 457 điểm Tăng vọt 72 điểm 72 điểm A nguyên bản Những thứ kia vây công hoàng tuyển khôi lỗi chiến sĩ Một thương thống hạ đi Có thể đâm xuống hoàng tuyển 45 đến 50 điểm sinh mệnh giá trị Hiện tại được rồi Nhiều hơn này 72 điểm lực phòng ngự Những con rối này chiến sĩ Trực tiếp sẽ không phá vỡ rồi Cho tới thành chủ Sakin Đà Kích Cũng là bị suy yếu Không chỉ là lực phòng ngự vật lý mang đến phổ công suy yếu, Còn có kia 45 điểm lực lượng mang đến kỹ năng suy yếu Này không Nguyên bản có thể đánh ra hơn 2.400 điểm thương tổn kỹ năng Giờ phút này Đánh vào hoàng tuyển trên người Nhưng ngay cả 2.000 điểm cũng chưa tới Chỉ có 1.985 điểm mà thôi 1985 điểm theo hồi phục chú Căn bản là không có cách so với Ban đầu Hồi phục chú cũng có thể thêm 2020 điểm sinh mệnh giá trị Giờ phút này trí lực tăng vọt Thể lực tăng vọt Này hồi xuân chú thêm huyết hiệu quả Trực tiếp tăng đến 2232 điểm An toàn Coi như là tinh phẩm khát máu dược tề Mất đi hiệu lực cũng không cần lo lắng Lần này thật đúng là chỉ còn lại vấn đề thời gian rồi Giết phản kích đà loa Giống như một tòa to lớn cối say Đem một đám lại một bầy khôi lỗi chiến sĩ Rào sát Lại rào sát Ta áp pháp trận Như cố ra sức công việc Đem một đám lại một bầy khôi lỗi chiến sĩ triệu hoán đi ra Đưa tới máu thịt tràn trề cối say Bên trong thành Thứ 21 sóng chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Nguyên bản. Mạc thiếu quân đám người ở hoàng tuyển kia biến thái thần phụ trợ. Phòng thủ những thứ này tiểu quái liền không có áp lực chút nào. Giờ phút này. Lại thêm một cái càng thêm biến thái nữ thần hào quang. Phòng thủ càng là không có áp lực chút nào rồi. nhiên ớt. Dễ dàng nhiên ớt. Mạc thiếu quân chiến đao, miệng lưới sắc xảo. Chí tôn bảo cùng nam sơn đại vương cũng là không thua bao nhiêu dũng mãnh chung nhỏ dứt khoát mình trần ra trận theo những thứ này công thành tiểu quái cẩn thân chém giết mùa thu hoạch đã tới cuồng tạo chi nhánh nhiệm vụ chỗ tốt cuối cùng thể hiện ra ngoài nữ thần hào quang vừa ra để cho này nữ thần bảo hộ nhiệm vụ sơ sơ sơ đồ khó chợt giảm xuống một đoạn để Cho trong lòng mọi người tòa kia nặng nề đại sơn Vì đó nhẹ một chút Vẫn chưa xong Giờ phút này Hoàng tuyền đang ở dọn dẹp mặt khác Một cách chi nhánh nhiệm vụ Đánh chết tham lam thành chủ Đây chính là theo đánh chết U linh nữ vương trong nhiệm vụ Kéo vương ra chi nhánh nhiệm vụ Đối với nữ thần bảo hộ Cách này nhiệm vụ chính tuyến ảnh hưởng Khẳng định lớn hơn Giết như ma thần hạ xuống Hoàng Tuyền ở nơi này trong thành chủ phủ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Một đám một đám khôi lỗi chiến sĩ bị đánh chết. Lượng lớn kinh nghiệm tại tăng vọt. Người chơi hoàng Tuyền, Ngài đánh chết level 60 quái vật tinh anh khôi lỗi chiến sĩ. Thu được 1.700 không điểm kinh nghiệm. Người chơi hoàng Tuyền, Ngài đánh chết level 60 quái vật tinh anh khôi lỗi chiến sĩ. Thu được 1.700 không điểm kinh nghiệm. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đánh chết level 60 quái vật tinh anh khôi lỗi chiến sĩ. Thu được 1.700 không điểm kinh nghiệm. Level 60 quái vật tinh anh kinh nghiệm chính là thoải mái. Dầm dạp chẳng chịp khôi lỗi chiến sĩ để cho phản kích đà loa cùng đổ máu uy lực đạt tới tối đại hóa. Một cái phản kích đà loa vòng xuống đi, dây chết năm tên khôi lỗi chiến sĩ không có áp lực chút nào. Ba giây. 850 không không điểm kinh nghiệm Một phút Đó chính là gần 4 triệu kinh nghiệm Một giờ Đó chính là 240 triệu kinh nghiệm Mẹ nhà nó Tính như vậy đi xuống mà nói Nếu có thể quét hơn một giờ Tiểu gia ta há chẳng phải là có thể trực tiếp lên tới level 11 đi hệ thống ngươi đại gia Nhất định phải phù hộ tiểu gia Nhất định phải để cho này Sakin nhiều một chút điểm máu A bị này kích dù kinh nghiệm khiếp sợ đến. Giờ phút này. Hoàng Tuyền lại hết sức hy vọng thành chủ này Sakin có thể càng biến thái một ít. Có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Có thể để cho hắn. Quét càng nhiều kinh nghiệm. Đáng tiếc. Thành chủ Sakin rất không ra sức. Tính toán đâu ra đấy, máu kia cái cũng bất quá mới mười vạn mà thôi. Trung quỷ. này Sakin chỉ là một phó bản tiểu bút cũng không phải là tà hồn tướng quân cách loại này bản đồ bút một trăm ngàn lượng máu đối với một cách lực lượng hệ phó bản bút đã rất cao cũng vì vậy làm hết thảm một tiếng vang lên làm bên trong căn phòng lại không một cách khôi lỗi chiến sĩ Hoàng Tuyền kinh nghiệm cái cố định ở chín mươi chín chín phần trăm vị trí. Rời à còn kém một triệu kinh nghiệm a còn kém một triệu kinh nghiệm a rất bất đắc dĩ thật ra hoàng tuyền đã rất khắc chế vì quét kinh nghiệm người này tại rõ ràng đã không hề chữa trì áp lực dưới tình huống hay là cho chính mình cuồng quét hồi phục chú không có dùng hồi phục chú đi đả kích thành chủ sakin chính là vì để cho người này có thể sống lâu dài một ít đáng tiếc trời không thỏa mãn người nguyện vọng Hoàng Tuyền cấp vật như cũ dừng lại ở le level 10 này làm người ta chứng đau vị trí. Buồn sầu. Đợi lát nữa ra ngoài quét giã. À. Còn có cái bà đồng chi phòng không đi đây. Vi vọng có thể không hề sai thu hoạch thăng cấp vi vọng gần ngay trước mắt. Để cho hoàng Tuyền Có chút không kềm chế được kia tâm tình kích động. Bất quá. Bây giờ còn chưa phải là quét dã thời điểm. Thành chủ sa nổ, nổ một chỗ bảo vật. Ở chính giữa, một quả màu lửa đỏ tinh thể hấp dẫn hoàng tuyển chú ý lực. Ấm áp cảm giác, từ lòng bàn tay truyền tới để cho hoàng Tuyền có chút hoàng hốt. Thân cách mảnh vỡ. Cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cổ đây là thành chủ Sa-kin sử dụng tà áp pháp trần theo ngủ say nữ thần trên người trộm cắp tới bảo vật. Đem giao cho nữ thần tế từ gia cốt tân sử dụng. Có thể gia tăng 10% nữ thần hồi phục độ cũng có thể chính mình dùng. Sau khi dùng, có thể vĩnh cửu tính gia tăng từ thân thuộc tính. Tăng phúc biên độ là thể lực 30, lực lượng 30, bén nhảy 30, trí lực 30 khi nhìn đến này thần cách mảnh vỡ thuộc tính. Hoàng tuyển, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 70 nữ thần hồi phục độ cách này còn là lần đầu tiên thấy có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính cơ sở đạo cụ. Hơn nữa. Vẫn là cuồng bảo xung quanh thuộc tính cắt thêm 30 điểm. chung vào một chỗ. Tổng kết bỏ thêm 120 điểm thuộc tính. Này tăng phúc hiệu quả. Kinh khủng. Biến thái nuốt xuống nuốt xuống hoàng tuyển tâm. Không thể đè nén bão động lấy. Nhưng là. Hoàng tuyển nhưng gắng gượng kiềm chế lại này viên bảo động không an lòng, gắng gượng khắc chế kia đáy lòng xung động. Chuyện liên quan đến nữ thần hồi phục. Tuyệt không thể qua loa hồi phục độ 10%. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mới vừa rồi. Nếu không phải nữ thần hồi phục độ đạt tới 10%. Mở ra một cấp hào quang. Căn bản không đánh lại này tham lam thành chủ sa kinh nếu là bởi vì này 120 điểm thuộc tính. Đưa đến phó bàn thất bại. Vậy coi như cách mất nhiều hơn cách được nghĩ tới đây. Hoàng tuyền đè nén dục vọng. Đem này thần cách mảnh vỡ nhét vào trong túi đeo lưng. Cho tới sao cho nữ thần tế tự ra Quốc tân bây giờ còn không gấp. Trước thủ thành nhìn một chút. Nếu là có thể thủ ở. Này thần cách mảnh vỡ. Hắc hắc rất cẩn thận lựa chọn. Nay cẩn thận đã cứu Hoàng tuyền rất nhiều lần. Lần này lại đem như thế nào đây tiếp tục nhặt. có lẽ là nhiệm vụ bốt nguyên nhân. Này tham lam thành chủ Sa Kim bảo rơi rất kém cỏi. Trừ cách này một món cấp độ truyền kỳ thần cách mảnh vỡ bên ngoài, liền chỉ còn lại chút ít rác rưởi level 70 trang bị. Rác rưởi đối với Hoàng Tuyền tới nói rác rưởi, đối với người chơi khác tới nói, đó chính là cực phẩm. Lượng lớn level 70 sử thi trang, càng lượng lớn le level 70 tinh phẩm trang. Hơn nữa tràn đầy một chỗ khôi lỗi chiến sĩ rơi xuống trang bị. Đây chính là nhất bút kinh người tài sản. Cho tới xử lý như thế nào những trang bị này. Quy củ cũ. Tiểu bảo. Đến cửa hàng rồi chưa sớm tại 3 phút lúc trước. Hoàng tuyển liền cho chí tôn bảo truyền đạt đi cửa hàng chờ mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra. Đang ở phòng thủ thứ 23 sóng công thành quái chí tôn bảo. Quả quyết buông tha theo quái vật xây dư. tùy ý kia hơn hai mươi con tiểu quái hướng mạc thiếu quân vây lại mình thì nhanh chóng thoát khỏi trạng thái chiến đấu triệu hồi ra địa ngục mộng yểm hướng cửa hàng vọt tới ba phút tại hoàng tuyền phát ra hỏi dò thời điểm chí tôn bảo mới vừa đến cửa hàng lão đại đến mở chỉnh vậy thì mở chỉnh ba ba ba từng món một trang bị bị hoàng tuyền ném vào chiến đội cùng chung không gian ba ba ba Từng món một trang bị bị trí tôn bảo ném vào cửa hàng biến thành nữ thần tiền. Mẹ nhà nó. Lão đại. Ngươi đến cùng nổ bao nhiêu trang bị à ta. Quá điên cuồng đi cái gì gọi là đếm tiền đến bong gân. Trí tôn bảo hiện tại chính là cách này tình huống. Một giây một món bán phá giá trang bị. Trí tôn bảo lại ước chừng bán phá giá rồi 10 phút. Bán phá giá rồi hơn 600 trang bị. Hơi kém không đem hắn cho mệt chết đi được. Tuy nói này hơn 600 trang bị bên trong. Phần lớn số đều là chút ít lương phẩm rác rưởi, Cấp bậc cũng không cao. Mới le level 50. Nhưng là. Lượng nhiều A. Chờ hai người hợp tác. Dọn dẹp xong trong thành chủ phủ trang bị. Thảo luận một chút. Mới phát hiện. Lần này. Vậy mà ước chừng quét qua mươi hai không mai nữ thần tiền Đều nhanh vượt qua mọi người sở hữu tích xúc Nữ thần tiền hơn nhiều, một vấn đề khác cũng xuất hiện Tiểu bảo Ta cho ngươi thối tiền trang tìm được chưa tiền trang A Thối tiền trang làm gì còn có thể làm cái gì Nghĩ biện pháp đem nữ thần tiền đổi thành lam thủy tinh A Không có địa phương giả bộ đều A Cửa hàng nơi này liền có thể Muốn hối đoái sao muốn tiền phí tổn tiền phí tổn bao nhiêu hối đoái một quả lam thủy tinh. Yêu cầu tiêu hao năm mai nữ thần tiền. Hối đoái một quả cực phẩm lam thủy tinh. Yêu cầu tiêu hao năm mai lam thủy tinh. Muốn hối đoái sao phúc hoàng tuyển một cách lão huyết phun ra ngoài. Rời ạ. trăm tiền phí tổn này cửa hàng cũng quá hắc chứ hắc đây chính là lũng đoạn kinh doanh chỗ tốt nếm đã quen lũng đoạn kinh doanh hoàng tuyển. lần này cũng bị hệ thống cho hất một cái, không hối đoái không hối đoái căn bản là không có chỗ để. cộng thêm trước mặt quét nữ thần tiền, giờ phút này đã quét qua 6520 mai nữ thần tiền, ước chừng chiếm dụng 66 ô chứa ba lô, tuy nói hoàng tuyển mang là chung nhỏ bí chế 10 ô chứa ba lô, ba lô tổng sức chứa đã đạt đến 50 cách. Cũng không chịu nổi này 66 đống nữ thần tiền tàn phá A. Hối đoái. Đem nữ thần tiền toàn bộ hối đoái thành lam thủy tinh. Cho tới cực phẩm lam thủy tinh. Tạm thời không cần vậy thì hối đoái. Bỏ ra đại lượng tiền phí tồn sau đó. Chiến đội cùng chung bên trong không gian. Cộng thêm nguyên bản là có lam thủy tinh. Giờ phút này. Đã nắm giữ 69 mai lam thủy tinh rồi. Điều này đại biểu mọi người đã nắm giữ 690 không mai nữ thần tiền. 690 không. khoảng cách thần cấp trở về thành lò thạch như cũ rất xa xôi. Bất quá, cấp độ truyền kỳ cũng đã rất gần. Trở về thành làm hai người trở lại pho tượng nữ thần chiến đấu, một vòng mới chiến đấu, đã phủ xuống. 25 sóng một đám vung vẩy thiết chùy tiểu áp ma, hướng pho tượng nữ thần phát động công kích. xếp còn kém một triệu kinh nghiệm thăng cấp hoàng tuyền một tiếng quát to đem này bốn làn sóng công thành quái đem này một trăm con công thành quái tất cả đều dẫn tới chính mình chung quanh phản kích đà loa nhất truyền sầm sầm sầm nửa phút toàn bộ diệt xong chỉ là ồ ta đi le 24 hai quái vật tinh anh nay kinh nghiệm cũng quá rác rưởi đi Một cách mới 380 không điểm kinh nghiệm mỗi người a Còn kém 62 vạn kinh nghiệm a tiếp tục chờ làn sóng tiếp theo nhưng là phải sau 9 phút rồi. Này thủ thành cuộc chiến, mọi người đã giữ nhiều như vậy sóng rồi, đã từ lâu thăm dò rõ ràng trong đó quy luật. 10 phút một làn sóng kiên trì tuyệt đối quy luật. Cũng vì vậy, này thủ thành cuộc chiến, không chỉ có riêng là đánh chết quái vật đơn giản như vậy. Còn cần phải dành thời gian. Cần phải tại trong vòng 10 phút đem quái vật đánh chết xong. Nếu không. Hai làn sóng. Ba đợt. Bốn làn sóng. Càng để lâu càng nhiều. Đến cuối cùng. Chính là băng bàn. Lại nói. Hiện tại nữ thần hồi phục độ là bao nhiêu rồi hả đi vào pho tượng nữ thần kiểm tra một hồi. Hoàng Tuyền phát hiện. Giờ phút này nữ thần hồi phục độ đã tăng tới rồi 14% 14% quy luật gì đó a Ban đầu mở ra nữ thần hồi phục độ thời điểm Hẳn là thứ 11 sóng kết thúc Hiện tại Đã là thứ 25 sóng kết thúc Vừa vặn kém 14 sóng quái vật Mẹ nhà nó Không phải là theo quái vật đổi mới giống nhau chứ Không phải là cách mỗi 10 phút hồi phục một điểm chứ ta đi vậy coi như hố cha rồi quái vật đã đổi mới xong 25 sóng rồi nữ thần hồi phục độ mới mười trăm kém 110 phút đây mỗi ngươi a như thế có loại không ổn dự cảm a 110 phút trinh lịch để cho hoàng tuyền không khỏi có chút e ngại thật ra hoàng tuyền không biết là thứ 25 sóng cũng đã đạt tới 14% nữ thần hồi phục độ Đã là rất châu bò rồi Đã rất ra ngoài hệ thống dữ liệu Tại hệ thống dự đoán bên trong Coi như là level 40 cường giả đội ngũ Muốn hoàn thành tìm nữ thần tế tự nhiệm vụ Cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Coi như vừa tiến vào trò chơi liền khai thác ra nhiệm vụ này Muốn hoàn thành Cũng phải không sai biệt lắm Tiến hành được 20 sóng trái phải mới có thể Nói cách khác Nữ thần này hồi phục đổ theo quái vật đổi mới ở giữa Sẽ có 200 phút trái phải trinh lịch Nhưng không ngờ Xuất hiện hoàng tuyển như vậy tên biến thái Vậy mà lấy sức một mình hoàn thành này vượt qua khó khăn nhiệm vụ Vậy mà tại công thành tiểu quái mới đổi mới đến thứ 11 sóng thời điểm Cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Cũng đã mở ra nữ thần hồi phục 110 phút, phần 11 trăm trinh lịch hoàng tuyền ánh mắt một lần nữa rời về phía trong túi đeo lưng cái viên này thần cách mảnh vỡ rất hiển nhiên chỉ cần đem cái này thần cách trong mảnh vụn giao nộp liền có thể đoạt về 10% phần độ tiến triển còn lại một phần trăm không tới 10 phút chinh lệ thời gian đồ khó đã rất thấp rất thấp nhưng là không thôi ạ được rồi Trước ngắm nhìn một hồi rồi nói sau mới 25 sóng. Không nóng này làm quyết định. Hoàng tuyển. Mở rộng bước chân. Hướng bên ngoài thành. xông ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 71 tin tức tốt tin tức tốt người nào đó thăng cấp tiếp tục tìm chi nhánh nhiệm vụ. Chờ một chút. Thêm trạng thái. Này vừa ra. Lại được thời gian dài. Cho nên... Hoàng Tuyền trước khi đi, lại cho mọi người một lần nữa quét qua một lần trạng thái. Lần này trạng thái có thể so với mới vừa rồi mạnh không ít. Nữ thần hào quang dưới ảnh hưởng. Hoàng Tuyền lực công kích cùng trí lực thuộc tính, đều được cực lớn tăng trưởng. Cũng vì vậy, tam đại phụ trợ kỹ năng uy lực, cũng là nước lên thì thuyền lên. Trước cho mình cuồng quét mấy lần, một mực quét đến cao không thể cao. Hiệu quả Đi ra Level 5 man lực chú cùng level 5 cường thân chú Tăng phúc hiệu quả Cắt thêm 182 điểm Cấp 3 nhanh chóng chú Chính là bỏ thêm 144 điểm Ui lực này Thoải mái 182 điểm thể lực A Cộng thêm nữ thần hào quang 10% Đó chính là 200 điểm 200 điểm thể lực 400 không điểm sinh mệnh giá trị 67 điểm lực phòng ngự Có một cái tính một cái Đều là thiết bản huyết ngưu. Hơn nữa 200 điểm lực lượng diễn sinh ra tới 67 điểm lực phòng ngự vật lý thiết bản biến tấm thép Không chỉ có thể gánh đả kích cũng là bảo cường 200 điểm công phần 14% tốc độ đánh Hơn nữa nữ thần hào quang Công kích kia hiệu quả Sắc bén dối tinh dối mù. Ba gã lực người Cộng thêm một tên trí giả Đối mặt một đám không tới le level 30 tinh anh tiểu quái Trực tiếp chính là nghiền ép đã như thế Thứ 30 sóng bốt đánh tới trước Thành trì an toàn không cần lo lắng Bất quá Buồn sầu Ban đầu mua là lương phẩm trở về thành lò thạch Thời gian côn đô dài đến 3 giờ Lần này ra ngoài Coi như không thể dùng trở về thành lò thạch trở lại Không thể dùng trở về thành lò thạch trở về thành, đến lúc này một lần tiêu hao thời gian càng là dài. Một lần nữa mua một quả phẩm cấp cao trở về thành lò thạch không dùng. Lúc này thành lò thạch có cái rất hố cha thiết lập, đó chính là cùng chung thời gian côn đô. Giờ phút này, hoàng tuyển trên người cách này lương phẩm trở về thành lò thạch còn dư lại hơn 2 giờ thời gian côn đô. Coi như là mua thần cấp trở về thành lò thạch. Thời gian côn đô. Vẫn là hơn 2 giờ Sẽ không thay đổi Trừ phi chờ cách này lương phẩm làm lạnh rồi Mới có thể một lần nữa thiết lập Thời gian không đợi người Xuất phát hai chân đạp một cái Hoàng tuyền hướng bên ngoài thành sông ra ngoài Lần này không cần dò đường rồi Trước lúc này Mạc thiếu quân đã dò xét qua Để nhất góc vung cùng thứ tứ tượng giới hạn bản đồ Quái vật căn cứ Đều đã dò xét cũng dấu hiệu đi ra. Giờ phút này. Hoàng tuyền chỉ cần một đường nghiền ép một đường cuồng quét là được rồi. Sông sông sông một nhóm lại một đống quái vật tinh anh chết ở hoàng tuyền trong tay. Level 40 quái vật tinh anh. Kinh nghiệm nhưng là so với level 25 quái vật tinh anh mạnh rất nhiều. Đánh chết một cái. Ước chừng 700 không điểm kinh nghiệm lợi nhuận. 50 vạn. 300 ngàn. Mười vạn Cuối cùng Đinh đông một tiếng hay vang Rồi sau đó Kim quang mãnh liệt Đắm chìm tại kim quang bên trong hoàng tuyền Lão lệ tung hoành Hoa ha ha ha tiểu ra ta thăng cấp ác, Lên tới level 11 ác lão mạc Tiểu bảo Trung nhỏ Nam sơn Mau tới chúc mừng ta Ta thăng cấp Ta thăng cấp đáng thương hài tử Cuối cùng là thăng cấp, cuối cùng không phải mười cấp tân thủ tay mơ. Chúc mừng Lão Hoàng. Cuối cùng là chịu đựng nổi Lão Đại uy Vũ. Chúc mừng thăng cấp ô hiệp. Áp tập Không tệ lắm. Chúc mừng chúc mừng mạc thiếu quân ba người. Đều là đúng Hoàng Tuyền biết gốc biết dễ. Biết rõ Hoàng Tuyền thống khổ. Rõ ràng Hoàng Tuyền thăng cấp gian khổ. Giờ phút này. Thấy Hoàng Tuyền cuối cùng lên tới level 11. Đó là từ trong thâm tâm mừng thay cho hắn. Nhưng là... Có chút không tuyển người thích ra họa nhưng bật đi ra. Ta nói... Các ngươi hưng phấn một chút cũng quá thấp chứ lại nói... Đội trưởng... ngươi như thế mới level 11 à ta còn tưởng rằng ngươi đã lên tới level 30 nữa nha. Trải qua một đoạn thời gian ma hợp... Nam Sơn Đại Vương cũng sẽ không giống như vừa mới bắt đầu thêm vào chiến đội như vậy câu nệ. Cũng có thể nói chuyện bình thường rồi. Nhưng là. Này một nói chuyện bình thường. Lập tức sẽ không nhận người thích rồi. Mới level 11 nếu là Nam Sơn Đại Vương hiện tại đứng ở Hoàng Tuyền bên cạnh. Nhất định sẽ bị một hồi cuồng ẩn. Nho nhỏ này level 11. Đây chính là 30 ước kinh nghiệm A. Cũng chính là Hoàng Tuyền tên biến thái này. Tài năng tại ngắn ngủi trong 7 ngày thời gian. Quét đầy này 30 ướp kinh nghiệm. Như vậy là đổi thành ba ướp bình thường. Đừng nói 30 ướp. Chính là ba ức Cũng sẽ trên thẻ hơn mấy tháng. Thăng cấp. Sướng rồi. Vì vậy. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Cách xa ở giã khu Hoàng Tuyền. Tha thứ Nam Sơn Đại Vương Vô Tri. Mở túi đeo lưng ra. Hai quả chờ đợi hồi lâu Linh Đan diệu dược. Cuối cùng nganh đón mùa xuân. Dùng đinh đông chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày ăn cửa chuyển kim đan một cấp Cấp bậc 1 Ngày cấp bậc tăng lên tới level 12 Sở hữu thuộc tính cơ sở gia tăng một điểm Thể lực thuộc tính quá mức gia tăng 4 điểm Chí lực thuộc tính quá mức gia tăng 4 điểm Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày ăn cửa chuyển kim đan một cấp Cấp bậc 1 Ngày cấp bậc tăng lên tới level 13 sở hữu thuộc tính cơ sở gia tăng một điểm thể lực thuộc tính quá mức gia tăng 4 điểm trí lực thuộc tính quá mức gia tăng 4 điểm cái gì gọi là biến thái đây chính là biến thái không thăng thì thôi một thăng chính là liên thăng tam cấp khoa ha ha ha tiểu ra ta lên tới level 13 rồi lại tới một làn sóng chúc mừng vì vậy lại một đợt chúc mừng ầm ầm đánh tới lão hoàng cố lên lại tăng cấp một Tranh thủ hôm nay thăng 14 lão đại Cố lên a, Ta tải level 28 nơi này chờ ngươi hắc hắc. Áp tặc Cấp 15 nha Ta còn cao hơn ngươi cấp 15 nha Ba cách vô lương gia hỏa, Lấy cực độ tồi tệ ngôn ngữ Thật sâu mà làm thương tổn hoàng tuyền, Ngược lại Nam Sơn Đại Vương Giờ phút này đã há to miệng Mẹ nhà nó Đội trưởng ngươi này tốc độ lên cấp cũng quá ngưu bức đi. Như thế thằng, động nhanh như vậy liền level 13 rồi hả? Tại Nam Sơn Đại Vương nghĩ thấy bên trong. Tuy nói level 13 cấp bậc rất thấp, tuy nói level 11 đến level 13 ở giữa, Trinh lịch bất quá mấy trăm ngàn kinh nghiệm mà thôi. Nhưng là ngắn ngủi mấy giây, theo level 11 trực tiếp nhảy đến level 13. Tốc độ này Cũng là đủ kinh người. Này không, Nam Sơn Đại Vương đã bị này tốc độ lên cấp giỏ cho rớt cầm. Đáng tiếc. Hắn này đến trầm Tân Búc, không có được Hoàng Tuyền phản ứng. Bị đả kích rồi. Nhìn một chút mạc thiếu quân đám người cấp bậc, nhìn lại mình một chút cấp bậc, Hoàng Tuyền chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Rời ạ! Tốt tại này thăng cấp kinh nghiệm vẫn luôn là 30 ước. Sẽ không bởi vì thăng cấp mà tăng nhiều a Theo level 13 đến level 100, còn kém 87 cấp, 261 không ước kinh nghiệm mà thôi. Tiểu gia ta quét lên lại nói, song nghề nghiệp chính là ngạo mạn A song nghề nghiệp. Rất châu bò. Một điểm này, Hoàng Tuyền đã sớm biết rồi. Nhưng là, cho tới giờ khắc này thăng cấp, Hoàng Tuyền mới phát hiện chính mình vẫn là coi thường này đôi nghề nghiệp ưu thế. Bài ở bình thường, mỗi lần thăng cấp, xung quanh thuộc tính cắt thêm một điểm, ưu thế thuộc tính gia tăng bốn điểm. Chính mình đây, cũng là xung quanh thuộc tính cắt thêm một điểm, cũng là ưu thế thuộc tính cũng là gia tăng bốn điểm. Bất quá, ưu thế này thuộc tính nhưng là hai loại, thể lực và trí lực, cắt thêm bốn điểm. Đáp như thế, trở lên tới mãn cấp, chỉ là thăng cấp mang đến thuộc tính cơ sở. Xét so với người chơi khác nhiều hơn 360 điểm ưu thế này Có thể to lắm đi rồi Xung Tiếp tục quét kinh nghiệm kia thăng cấp thời điểm xuất hiện diệu âm Kia thăng cấp thời điểm bùng nổ kim quang Để cho hoàng tuyển Tràn đầy lực lượng Giống như một đầu man hoang cử thú Hành tẩu ở nơi này hoang dã trong địa đồ Đem một đám lại một bầy tinh anh giá quái Đánh chết Đánh chết. Lại đánh chết. Hơn 20 phút sau. Tại công thành quái tiến hành được thứ 27 sóng thời điểm. Một tòa nhà gỗ đơn sơ xuất hiện ở hoàng tuyển trong tầm mắt bà đồng chi phòng đã đến. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 23 chương 72 tà ác bà đồng đúng. Như Mạc thiếu quân nói. Cô gái này vu chi bên ngoài nhà. Tụ tập một đoàn cấp tinh anh giã quái. Cho tới cấp bậc. Vẫn là không biết. Mạnh mẽ xông tới ỉ vào thực lực của chính mình cường hãn. Hoàng tuyền trực tiếp xông đi tới. Không có ngoài ý muốn. Này hơn 100 con cấp tinh anh giá quái. Thực lực cũng chính là level 40 trái phải. Không có một chút chút uy hiếp. Phản kích đà loa đổ máu bất quá mấy chục giây. Này trên trăm con tinh anh giá quái liền đều bị diệt. Quét dọn chiến trường. Rồi sau đó... Đi lên một nát gỗ cấp, hoàng Tuyền tiến vào bà đồng chi phòng. Ti, ti, ta ngửi thấy thịt người mùi vị. Thật là mỹ vị đảo hoàng Tuyền mới vừa vào cửa. Một cố hôi thối, đập vào mặt. Kèm theo này hôi thối, một cách tương tự loài bò sát động vật, nhào tới. Bà đồng bà đồng hôi thối quấn quít tóc. Che mặt bằng không thấy rõ mặt mũi. Chỉ lộ ra một cách đỏ ngầu bã rượu mũi. tại hoàng tuyền trên người người tới người lui ta xịt người mùi vị bị cô gái này vô người tới người lui hoàng tuyền ra đầu tây dần rất muốn một cái nổ lôi chú đánh chết này biến thái nhưng là lâm làm phép rồi hoàng tuyền lại không thể không khắc chế chính mình xung động nay ta áp bà đồng là màu trắng tên không phải tên màu đỏ cho nên giết không được có lẽ là đã tại hoàng tuyền trên người lấy được thỏa mãn diệt hoặc có lẽ là lướt qua ảnh đồng đã buồn nôn xong rồi ta áp bà đồng chợt lách người leo về rồi chính mình cốt ghế còn thuận tay vuốt ve rồi một hồi cốt trên ghế treo một chuối đầu lâu thối hót bà đồng chi bên trong nhà tính lặng chỉ có bị phong đung đưa đầu lâu như có như không thoáng chút phát ra sắc thanh âm Yên tính tình cảnh càng làm cho người có chút mất tự nhiên. Hoàng tuyển dẫn đầu phá vỡ này trầm tính. Bà đồng đại nhân. Áp ma tức thì tỉnh lại. Đại quân áp ma đang ở đả kích pho tượng nữ thần. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp đây là tiêu chuẩn theo nơ. Bê. Cơ. Đối thoại hình thức. Nhưng không ngờ. cặc cặc cặc, cặc cặc nghe được hoàng tuyển mà nói. Ta áp bà đồng lại theo giống như điên. tại cốt trên ghế lăn lộn. Cười the thế lấy. Mấy hơi sau đó. Mắt cười lệ đều chảy xuống tà ác bà đồng. Một mặt châm biếm nhìn hoàng tuyển. Thân là nữ thần người bảo vệ. Vậy mà hướng tà ác bà đồng tìm kiếm trợ giúp. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chây cười rời ả bị một cách nơ. Bê. Cơ. Cho cười cợt, Này nếu không phải nơ bê cơ. Đây nếu là người chơi mà nói. Hoàng Tuyền đã sớm giao sắc đối mặt rồi Nhưng là Không có cách nào ai kêu này tà áp bà đồng là nơi bê cơ đây Hoàng Tuyền không thể làm gì khác hơn là ớn lấy cái khuôn mặt Cười theo Tiếp tục thỉnh cầu Áp ma là toàn bộ đại lục định nhân Đối kháng áp ma Là đại lục từng cái sinh linh chức trách Bà đồng đại nhân Hy vọng ngài đưa ra viện thủ khoan hãy nói Hoàng Tuyền lời này vẫn là man có đạo lý. Này không. Ngồi ở cốt trên ghế tà áp bà đồng. Khó được ngồi ngay ngắn thân thể. Nhìn một chút hoàng Tuyền, Khàn giọng nói. Mặc dù nữ thần cô gái điếm kia rất để cho ta buồn nôn. Bất quá. Theo chỉ biết hủy diệt áp ma so sánh. Này gái điếm cũng không phải là không có thuốc chữa được rồi. Nếu ngươi như thế thành ý thỉnh cầu ta trợ giúp. Ta cũng không thể quá mức keo kiệt. Xong rồi nghe được bà Đồng nói như vậy. Hoàng tuyền trong lòng mừng rỡ. Này viện quân. Coi như là mời được. Chỉ là. Không biết cô gái này vu có gì bản lãnh. Không biết đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng bao lớn. Vui vẻ quá sớm. Nhưng không ngờ. Ta áp bà Đồng đột nhiên cặc cặc cười một tiếng. Thoại phong chợt chuyển. Chỉ là. Nhân loại. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi vị là cái gì tới đúng rồi là Sakin tên ngu xuẩn kia nhân loại. Nói cho ta biết. Sakin có phải hay không bị ngươi giết chết? Có phải hay không Sakin mẹ nhà nó hoàng tuyển lung tơ? Trong nháy mắt dựng lên. Một ít nhỏ nhặt đoạn ngắn tại tà át bà đồng nhắc nhở xuống, dần dần nối thành một đường. Lau. Rất rõ ràng. Cô gái này vu theo nữ thần là ở vào phía đối lập tà ác bà đồng. Tà áp pháp trận. Ta đi. Làm không tốt. Sa kim cái kia tà ác pháp trận. Chính là chỗ này bà đồng hỗ trợ thành lập lên mẹ nhà nó. Này phong nương môn nhi sẽ không theo chính mình muốn món đồ kia đi miệng xui xẻo thường thường sẽ rất linh. Ý niệm này mới vừa hiện lên hoàng tuyển trong đầu tà ác bà đồng liền đưa ra yêu cầu. Nhân loại. nói cho ta biết nữ thần thần cách mảnh vỡ có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không sao ra sao ra chỉ cần đem thần cách mảnh vỡ sao cho ta ta liền có thể cho ngươi lực lượng cường đại cho ngươi đại lượng thần khí cho ngươi trở thành người mạnh nhất loại lau quả nhiên là muốn thần cách mảnh vỡ hoàng tuyền bây giờ hối hận tím cả ruột sợi ạ sớm biết liền đem này thần cách mảnh vỡ sao cho nữ thần tế tự rồi lần này có thể chuyện xấu nhi rồi trả lại là không giao hoàng tuyền gặp phải lựa chọn rất rõ ràng đem này thần cách mảnh vỡ giao ra có thể thắng được bà đồng hảo cảm có thể thu được bà đồng khen thưởng cho tới đại lượng thần khí người mạnh nhất loại tuy nói có chút phóng đại bất quá dự đoán phần thưởng này khẳng định rất không bình thường nói không chừng có thể để cho chính mình thực lực mức độ lớn tăng lên nối tiếp đi xuống phòng thủ cuộc chiến khẳng định vô cùng hữu ích nhưng là tệ đoan cũng nghiêm trọng ít đi này thần cách mảnh vỡ ít đi này 10% phần trăm nữ thần hồi phục độ rất có thể đem đưa đến nữ thần vô pháp hồi phục nếu là ác ma tỉnh lại nếu là ác ma hạ xuống không có nữ thần như thế nào ngăn cản lưỡng nan lựa chọn để cho hoàng tuyền có chút khó mà làm ra quyết định bất quá làm hoàng tuyền quét qua nhiệm vụ danh sách làm hoàng tuyền nhìn đến lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến hoàng tuyền có quyết định nữ thần bảo hộ này phó bản danh xưng nhưng là nữ thần bảo hộ như thế đến xem mà nói nữ thần này địch nhân không chỉ có riêng là ác ma Còn có này tà áp bà đồng cho nên Này thần cách mảnh vỡ tuyệt đối không thể giao cho tà ác bà đồng Nếu không Rất có thể sẽ đưa đến nhiệm vụ thất bại suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt Hoàng tuyển Có quyết định Xin lỗi Bà đồng đại nhân Thần cách mảnh vỡ là thuộc về nữ thần Tại hạ không thể giao cho ngươi a a Hoàng tuyển vừa dứt lời Sắc bén tiếng kêu gào Vang lên đáng ghét nhân loại, đáng ghét ba trùng, lại dám làm nghịch ta chỉ ý, đi chết, đi chết kèm theo này tiếng thét chói tai. Hoàng Tuyền ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bạc tên tà ác bà đồng, nhan sắc đột biến, biến thành màu đỏ. Mẹ nhà nó, trở mặt quá rời ạ, tàn nhẫn đi chiến đấu ở nơi này cự tuyệt trong nháy mắt bộc phát. Ầm một đạo nước sơn năng lượng màu đen đoàn, ở nơi này bà đồng chi bên trong nhà âm âm bùng nổ cuốn bốn phía trong phút chốc vốn là lộn xộn bà đồng chi bên trong nhà càng là rác rưởi bay đầy trời tạp vật khắp nơi lăn người chơi hoàng tuyển ta át bà đồng đối với ngươi phát động bà đồng chi sinh mạng nguyền rùa cấp 4 ngày sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa giảm bớt 80% phần trăm người chơi hoàng tuyển Ta áp bà đồng đối với ngươi phát động bà đồng chi phòng ngự nguyền rùa cấp 4. Ngày lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 80%. Người chơi hoàng tuyển. Ta áp bà đồng đối với ngươi phát động bà đồng chi đả kích nguyền rùa cấp 4. Ngày lực công kích hạ xuống 80%. Liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài để cho hoàng Tuyền sắc mặt đột biến.